nhất là vào ngày thứ bảy. Lúc ông tôi đi lễ nhà thờ, sau khi đã đánh lũ trẻ có lỗi trong tuần thì trong nhà bếp lại diễn ra đủ mọi thứ trò vui khôn kể. Anh Tsuganok bắt những con rắn đen ở sau lò sưởi, làm rất nhanh bộ xi cương bằng chì và cắt những chiếc xe trượt tuyết bằng sấy. Sau đó, anh dùng thanh đấm điều khiển bốn con ngựa ô đi dục hoạn trên chiếc bạt màu vàng đã cọ sạch. Anh kêu lên giọng phấn khởi Chúng nó đi tìm giám mục đấy. Anh gắn mảnh giấy nhỏ vào lưng một con rắn, thúc nó chạy theo sau chiếc xe trượt tuyết và giải thích. Chúng nó bỏ quên cái bao, ông tu sĩ chạy theo đưa cho chúng đấy. Anh đích chỉ chói chân một con rắn, con vật bò lê, đụng đụng tứ tung, anh Phan ca vỗ tay sao lên. Lão phụ lễ đang từ quán xựu đi ra, lão đi dự lễ chiều đấy. Anh lôi tuột đàn tu sĩ ra. Theo lệnh anh, chúng đứng và đi bằng hai chân sau, kéo lê chiếc đuôi dài lỏng thong, theo sau và chớp chớp cặp mắt linh lợi như những hạt cườm đen nhánh trông đến buồn cười. Anh nâng niu đặt chuột ôm chúng vào ngực, mấm đưởng hôn hít và nói với giọng đầy tin tưởng. Chuột là số vật thông minh dịu dàng, gia thần rất thích chuột, ai mà nuôi chuột thì sẽ được gia thần ban ân cho. Anh biết làm các trò quy thuật với quân bài và đồng tiền, anh kêu to hơn cả bọn trẻ con và hầu như không khách chúng mấy. Một hôm, bọn trẻ chơi bài với anh, chúng thắng anh mấy ván liền. Anh rất buồn, tức giận bĩu môi bỏ cuộc, sau đó anh kịt kịt mũi và phàn nàn với tôi. Anh biết rõ tụi chúng nó thông đồng với nhau trước. Chúng nó nháy nhau, xúi bài cho nhau sửa cẩm bàn, ai lại chưa thế, chính anh cũng biết chơi gian lận không kém. Anh đã 19 tuổi, lớn hơn cả bốn đứa chúng tôi cộng lại. Nhưng đáng ghi nhớ nhất đối với tôi là hình ảnh của anh trong những tối vui ngày hội, khi ông tôi và cậu Michael đi thăm bà con thì cậu Jacob có bộ tóc quăn rối bù liền xách cây đàn guitar xuống bếp. Bà tôi dọn một bữa tiệc nhà có nhiều món ăn nhẹ và rượu vodka đựng trong chiếc chai xanh có hoa đỏ bằng thủy tinh ở đấy. Anh Tsurganov mặc quần áo ngày hội quay típ như con quay. Bác tơ cà lặng lẽ len vào, cặp kính của bác lấp lánh, có cả bộ vút nuôi, ép gịch nhẹ mặt dỗ, hục hào và béo tròn trùng trục như một cái chum. Mũ có cặp mắt lấu lỉnh và giọng nói oang oang, thỉnh thoảng lão phụ lễ giữ đồ thành dặm dâu của nhà thờ đức mẹ lên trời và những người có rước mưa sa đẹp nhảy như những con cá măng và cá chuối cũng tới sự. Mọi người vừa ăn uống lu bù, vừa thở sài thuần thục Họ chia quả bánh cho bọn trẻ con và cho mỗi đứa một cốc rượu ngọt. Dần dần, cuộc vui trở nên náo nhiệt và sôi nổi kỳ lạ. Cậu Jacob lên cây đàn say mê và sau khi lên dây xong, bao giờ cậu cũng nói câu này: "Nào, tôi xin bắt đầu." Cậu hất mái tóc quăn ra sau và cúi xuống cây đàn guitar, vươn cổ dài như cổ cổng, khuôn mặt tròn vô tư của cậu có vẻ mơ màng, cặp mắt linh lợi xanh xám của cậu chợt lên lờ đờ cậu ổ bấm nhẹ dây đàn, bài cổ chơi thu hút mọi người và làm cho mọi người nghi ngất. Đuọi nhạc của cậu đọa khỏi sự im lặng hoàn toàn. Nó hơi như dòng suối chảy xiết từ xa đổ về, lọt qua sân nhà và những bức tường, nó làm cho trái tim mọi người xao xuyến và gợi lên cảm giác khó kiểu vừa bồn bã vừa lo âu. Đuọi nhạc làm cho người nghe cảm thấy thương mình và thương mọi người. Người lớn hệt như cũng trở lại tuổi trẻ con và mọi người ngồi yên đắm mình trong bầu không khí im lặng mơ mộng đắm chiều. Sa Sa Mikolop chăm chú nghe cơn ca, nó cứ vươn dài người ra về phía cậu Jacob, nhìn chằm chằm cây đàn guitar, miệng há hốc, nước chảy ròng ròng. Đôi khi nó hớp mợp mạnh tiếng nổi, ngã từ trên ghế xuống, tay đập xuống sàn nhà và lúc đó nó ngồi bệt luôn xuống sàn, cặp mắt dờ ra tròn xoe. Mọi người cũng thế, Ai cũng xem hết đờ đẫn, thì có chiếc ấm samova là khẽ reo, nhưng vẫn không át nổi tiếng than vãn của cây đàn guitar. Hai chiếc cửa sổ vuông nhìn ra cảnh đêm thu tối mò, đôi khi dường như nghe có người khẽ gõ vào cửa kính. Trên bàn, ngọn lửa vàng khẽ của hai cây nến khẽ rung xinh, nhọn quát như những ngọn sáo. Cậu Iacop mỗi lúc một thêm đờ người ra, cậu như ngủ say, hàm răng cắn chặt cậu có đôi bàn tay của cậu là còn hoạt động. Những ngón tay phải uốn cong, rung tít trên dây đàn giống như những con chim đang vỗ cánh sắp bay, những ngón tay trái lướt thoăn thoắt trên phím đàn. Ngạc ngà say, cậu khẽ khẽ hát một bài xai phu tận, giọng siết qua kẽ răng nghe rất khó chịu. Nếu Jacob là chó, y sủa sống từ sáng đến tối. Ôi, ta buồn ghê, ôi ta chán ghê. Ngoài phố, một cô phụ đi qua chín hàng sao một con quạ đậu, ui ta buồn ghê, ui ta chán ghê. Sau lò rế gáy, đàn rắn lao sao, ui ta buồn ghê. Một cá ăn mày phơi đôi sả cạp, cả các sói mất lúc nào, ui ta buồn ghê, ui ta chán ghê. Tôi không sao chịu nổi điệu hát này và khi cậu bắt đầu hát tới đoạn gà ăn mày, tôi liền khóc nức nở, lòng buồn rười rượi. Anh tự xử gạt nấu, nghe nhạc cũng chăm chú như mọi người. Anh đan tay vào mớ tóc đen, nhìn chăm chăm vào góc nhà và thiền thoảng lại khịt mũi. Đôi khi, anh tốt đen bất ngờ, giọng dầu dĩ. Chà, nếu ta tốt giọng, thì lạy chúa ta hát phải biết. Bà tôi thở dài nói, thôi Yasa, thật mày làm nổ ruột nổ gan mọi người, còn mày, Van Yatka, nhảy đi một tít nào. Chú thích tức Yvan, cái gọi thật mật. Họ không bao giờ thực hiện ngay lời yêu cầu của bà tôi. Tuy nhiên, đôi khi cậu Jacob bỗng đặt bàn tay lên dây đàn một lát, rồi cậu nắm tay lại. Ném mạnh xuống sàn một cái gì không ai trông thấy và không ai nghe thấy, cậu kêu lên giọng vui nhộn. Buồn với chặt sầu, hãy vứt đi cho sành. Nào Vanka, đứng dậy. Anh Tertsugato sửa sang lại tư thế cho tề trình, kéo chiếc áo xơ mi vàng cho phẳng, Và xón xén bước ra giữa nhà bếp như bước trên đầu đinh vậy. Cặp má giám nắng của anh đỏ ứng lên. Anh mỉm cười, có vẻ thẹn thùng và yêu cầu. Chờ nhanh lên một chút, Jacob Vassilis. Kế đàn kia ta vang lên điên cuồng, quát dày nệ xuống sàn sồn sập. Trên bàn và trong tủ bắt đĩa kêu lanh canh. Ở giữa bếp, anh Tutsikadok quay tròn như ánh lửa, bay lượn như con siểu khâu, vung vẩy tay như cánh chim chân si chuyển hổ như không rõ. Anh bỗng thắt lên một tiếng, rồi ngồi xổm xuống sàn và quay liệng như con chim én vàng óng. Chiếc áo lụa rọi ánh ra khắp xung quanh, rung rung lên, trông như dòng suối đang đổ ra hoặc như vàng nung đang chảy. Anh tự sự gắt tốc nhảy múa không biết mệt, quên tất cả Tôi có cảm tưởng nếu mở toang cửa ra thì anh sẽ vừa đi vừa nhảy múa tung tăng khắp vũ, khắp thành phố và không rõ anh sẽ đinh những đâu nữa. Cắt ngang đi, cậu Iacob trêu lên và giậm chân xuống sàn đánh nhịp. Cậu huyết sáo rít lên và hát vang những điệp khúc khôi hài, giọng nghe đến bực mình. Cha, nếu không sợ một đùi sề gai thì ta đã bỏ rơi cả vợ cùng con. Những người ngồi sau chiếc bàn cũng thấy ngứa ngáy chân thỉnh thoảng họ lại kêu rít lên như bị bỏng. Bác Thờ Ca dậm sâu đập đập tay vào cái chán hối của mình và nói lắp bắp. Đột nhiên, ông cúi xuống người tôi, bộ râu mệt mỏi phủ lên vai tôi, bác ghé vào tai tôi nói như nói với người lớn. "Lexey, Maximith à, Sa Ha cô cháu ở đây thì có lẽ đã khách hành, bố cháu rất vui tính, cháu có nhớ thế không?" "Không." "Thật à?" Thường thường bố cháu hay nhảy với bà cháu, lát nữa rồi cháu coi. Bác đứng dậy, người cao lớn, hốc rác, trông như một bức tượng thánh, cuối miền trước bà tôi và mời bà, giọng chầm chầm, khát thường. Bà Akulina Ivanovna, xin bà làm ơn cho chúng tôi thưởng thức điệu nhảy trước đây, bà thường nhảy với Maxim Sáp và Tiếp ấy, bà vui lòng chứ. Trigori Ivanovna, lão rõ lạ chừa, rõ lạ chừa. Bà tôi vừa nói vừa cười và co súng người lại. Và tụi tôi còn nhảy với nhót gì? Chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng tất cả mọi người đều yêu cầu bà tôi nhảy. Thế là bỗng nhiên, bà tôi đứng dậy nhanh nhẹn như một thiếu nữ, sửa lại váy, thả người ra, chiếc đầu nặng nề ngả ra sau. Bà đi dọc theo gian bếp và nói to. Thôi được, các người có việc cười. Nào ia xa, chơi bài khác đi. Cậu tôi ngừng đầu lên, vươn người ra, liêm xìm cặp mắt, Bastro chưa chấp lại. Anh Titsiganok dừng lại một lát rồi lao tới chỗ bà tôi, nhảy ngồi xoay quanh. Còn bà tôi thì lướt nhẹ trên sàn như đi trên không, tay dang ra, lốc mày rướn lên, cặp mắt đen chằm chằm nhìn về phía xa xa. Trong bà tôi đến hay và tôi vì cười, bắt thở cả sơ ngón tay nghiêm mặt dọa tôi, tất cả người lớn đều nhìn về phía tôi với vẻ không tán thành. Thôi, đừng nhảy nữa Ivan. Bác tất cả vừa nói vừa mỉm cười. Anh tự sự gà đốc ngoạt ngoãn vâng lời nhảy sang một bên và ngồi lên ngưỡng cửa. Cọt mụ ép kia nha thì vươn cổ ra và bắt đầu hát giọng chầm chầm êm êm. Suốt tuần cho đến ngày thứ bảy, cô gái theo đăng tên cả ngày. Cô mệt rũ người vì bận rộn. Ôi cách nào cái xác không hồn. Hình như bà tôi không nhảy mà đang kể một câu chuyện gì. Bà tôi lướt nhẹ nhàng tư lựa. Người lắc lư, mắt nhìn khắp xung quanh, toàn thân to lớn rung chuyển ngập ngừng, đôi bàn chân như dò đường, bước đi thận trọng. Bỗng nhiên, bà tôi dừng lại như sực hãi điều gì, khuôn mặt sung sung nhăn nhó, rồi lập tức một nụ cười hiền hậu cởi mở nở ra. Bà tôi đi nghiêng người như nhường lối cho ai và lấy tay mời họ đi. Bà cúi xuống, im lặng lắng nghe và mỉm cười tươi tắn hơn. Rồi đột nhiên, bà tôi rời khỏi chỗ, xoáy tròn như một cơn gió lốc. Toàn thân bà tôi như lớn thêm. Lúc này, không ai có thể rời cặp mắt được, vì bà tôi trở nên đẹp đẽ và đáng yêu, làm sao trong xây phút sự kỳ trở lại tuổi thanh xuân ngày trước. Mụ ép gây nhi, lúc rút lên như kèn. Ngày chủ trịch, cô gái nhảy búa suốt từ lúc lễ sáng cho đến nửa đêm. Cô là người cuối cùng về ngõ, tiếc thay ngày lễ chẳng dài thêm. Này, xong, bà tôi trở về chỗ cũ ngồi gần ấm samofa, mọi người khen ngợi, bà tôi vừa sửa lại mái tóc vừa nói. Thôi đi, các người chưa được thấy những vũ nữ thật sự đấy, tại quê tôi ở Balakerná, trước đây có một cô gái bà tôi không nhớ là con cái của ai, tên gì, khi cô ấy nhảy, mọi người vui sướng đến phát khóc lên được, chỉ cần được nhìn cô ấy nhảy cũng đủ vui rồi. Cô đáng tội tôi cứ thèm được nhìn như cô ta. Chú thích Balakerná một thành phố trên sông Volga cách Ninti nộp Corot chừng 30 cây số về phía tây bắc. Hết chú thích. Những người ca hát và nhảy múa là những người sướng nhất đời. Mụ Epkinia nghiệp kỳ nói và bắt đầu hát một bài về vua David. Chú thích: Vua của nước Israel cổ đại được nhắc đến nhiều trong các bài hát tôn sáo trong các thánh ca của tập Thánh thi, sống khoảng năm 1000 một chập 10 đến 970 trước cục nguyên. Hết chú thích. Còn cậu Ecop thì ôm lấy anh Tuscanok và bảo anh: "Mày mà nhảy trong các tiệm rượu thì có lẽ làm cho mọi người mê mẩn đi mất. Tôi chỉ muốn có sống tốt, anh Tuscanok khan vãn, xá mà trời cho tôi tốt sống thì tôi có thể hát hàng chục năm liền, rồi sau đó dù cho có đi tu chẳng nữa cũng can." Tất cả mọi người đều uống xiêu vút ca đặc biệt là Bắc Rigori uống nhiều nhất. Bà tôi rót cho bác hết cốc này đến cốc khác và dặn bác, "Còn chừng đấy bác Risa à, không kéo thì mù hẳn đấy." Chú thích: Risa tức Rigori, cách gọi tắt. Hết chú thích. Bác trả lời, "Được mà, mặc kệ, tôi không cần đến cặp mắt này nữa, tôi đã nhìn thấy đủ mọi thứ trên đời rồi." Bác uống không bao giờ say. Nhưng càng uống, bác càng hay nói và hầu như bác luôn mộp nói về bố tôi. Maxim Safatiev, người bạn thân mến của bác là một người tốt bộ. Bà tôi thởi xài khu hòa theo. Ừ, thật là một đứa con của chúa đấy. Tất cả những lời nói đó làm cho tôi rất thích, khiến tôi chầm chút nghe. Mỗi lời như thấm vào lòng tôi một đôi buồn man mát và dễ dịu. Sự vui buồn gắn chặt với nhau đã xâm chím mọi người. Tạ mọi người chuyển từ vui sang buồn, từ buồn sang vui không rõ vào lúc nào, thật nhanh chóng lạ thường. Một hôm, cậu Jacob ngày ngày say, cậu xé chiếc áo sơ mi đang mặc, giật mớ tóc quan, bộ ria trắng trắng lưa thưa, cái mũi và cái môi thui. Thế là Nghĩa Lý Si Hạc, cậu rít lên, nước mắt sàn sụa, "Tại sao lại thế?" Cậu đấm vào má, vào chán, vào ngực mình và khóc nức nở. Ta là một thằng phu lại Một thằng đế tiện, một kẻ đau khổ. Bác Trigori gầm lên. À, đúng như vậy. Bà tôi cũng đang xây rượu, nắm lấy tay cậu tôi và khuyên nhủ. Thôi mà y xa, chú biết rõ những điều chú hứa trừng phạt. Uống rượu vào, bà tôi lại càng đẹp hơn. Cặp mắt đen nhánh, vui tươi tỏa ra một luồng ánh sáng sửa ấm lọc người. Bà tôi vừa lấy mùi xoa, phê vẩy cuột bạch đỏ bừng, vừa nói hít thánh thoát chỗ tôi, chỗ tôi, tất cả mọi thứ sao mà tốt đẹp thế, các người hãy nhìn xem, tất cả mọi thứ sao mà tốt đẹp thế. Đó là tiếng nói tự đáy lòng bà tôi, khẩu hiệu của suốt đời bà tôi. Những giọt nước mắt và tiếng kêu của người cậu thường vẫn vô tư làm cho tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi gọi bà tôi tại sao cậu ấy lại khóc, lại chửi rủa và tự đánh mình như vậy? Cái gì cháu cũng muốn biết, bà tôi nói có phép miễn cưỡng giấy với lệ thường, hãy chờ đã, cháu hãy còn bé, chưa nên nhúng vào những chuyện đó vội. Cái đó càng khiêu gợi lòng tò mò của tôi, tôi đến sườn, gọi dậy anh Ivan, nhưng anh cũng không muốn trả lời, anh chỉ khẽ cười, liếc nhìn bác thợ cả rồi đẩy tôi ra khỏi giường và kêu, "Thôi, để yên cho anh làm đi xa." "Không, anh lại thả em vào trọc nhộm luôn một thẻ bây giờ." Bác Thợ cả đứng trước bếp lò rộng và thấp, trên đó có 3 chiếc chảo lớn gắn liền vào đó. Bác dùng chiếc kẹp xàp màu đen khuấy các chảo rồi rút ra, nhìn những giọt nước màu nhỏ giọt. Lửa cháy nóng rực, phản chiếu lên và tập về bằng xa trông sặc sỡ như áo lễ của Cố đạo. Các chảo nước nhựa bắt đầu xéo, hơi hàng hàng bốc lên nghi ngút, chạy về phía cửa như một đám mây sầy tạc. Ngoài sân, gió hanh hanh thổi vù vù sát đất. Bác Thợ cả Mücken đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi qua vành kính, bác quát tháo anh Ivan giọng thô lỗ. "Lấy cùi, mày không nhìn thấy gì à?" Khi anh Theskarhok chạy ra sân, bác Trigorin ngồi xuống bao thuốc nhỏ và vẫy gọi tôi. "Lại đây." Bác đặt tôi lên đầu gối, chùi bộโซ ấm và mềm vào bác tôi rồi kể một chuyện mà tôi khi chớ mãi. "Cậu cháu đã đánh vợ, đã hành hạ đến chết và Piser bị lương tâm cắn rứt, hiểu không?" cháu cần phải hiểu tất cả, kẻo có ngày vạ vào thân. Bác Trigori à nói cũng giản dị như bà tôi, nhưng nghe bác người ta thấy rờn rợn và kịch như qua cặp kính, bác nhìn thấu hết mọi vật trên đời. Đánh chết như thế nào hả? Bác thông thản nói, thế lệch nhé, lúc hắn ngủ với vợ, hắn lấy chăn trùm kín đầu vợ rồi đè lên đánh túi bụi, để làm gì? Có lẽ chính hắn cũng không biết nữa không để ý tới anh Ivan đã ôm một bó củi chờ vào và ngồi xổm trước bếp lửa khơ tay mắt tất cả vẫn tiếp tục nói giọng nghiêm trang. Có lẽ hắn đánh vì vợ hắn hơn hắn làm hắn kiên tị. Họ nhà Catherine không thích cái gì tốt đẹp đâu cháu ạ, họ kén két và nếu không được ăn thì họ tìm cách đạp đổ. Cháu thưa hỏi bà cháu xem họ đã hại bố cháu như thế nào. Bà cháu sẽ nói khét vì bà cháu không thích và không biết nói xấu ai bao giờ. Bà cháu giống như một vị thánh, có thể nói là một người có phúc, mặc dù bà cháu cũng uống rượu và hút thuốc. Cháu phải bám chắc lý bà cháu mới được. Bắc Đệ Tusa, tôi, tôi bước ra sân, đầu óc nặng trĩu chính trị, lòng đầy sợ hãi. Ở phòng ngoài, anh Vanuska, đôi kiếp tôi, ôm lấy đầu tôi và khẽ nói thầm. Em đừng sợ bác ấy, bác ấy rất tốt. Em cứ nhìn thẳng vào mắt bác ấy, bác ấy thích như thế. Tất cả cái đó đều kỳ lạ và làm cho tôi thấy băn khoăn. Tôi chỉ biết cuộc sống khác xa sao cả, như tôi nhớ là mà là cha mẹ tôi không sống như vậy. Cha mẹ tôi ăn nói khác hẳn, vui đùa cũng khác, thường đi với nhau, ngồi cạnh nhau. Tối tối cha mẹ tôi thường hay cười rất lâu hoặc ngồi hát loanh quanh bên cạnh cửa sổ. Những người đi ngoài phố hay súng lại xem cha mẹ tôi hát. Côn mặt của những người này ngực lên giống như những chiếc đĩa bẩn sau bữa ăn trưa trông đến là buồn cười. Ở đây, người ta ít cười, đôi khi không rõ người ta cười cái gì. Thường thường họ mắng nhau, người này sọ người kia một điều gì đấy, họ thì thầm bí mật với nhau trong các xó xỉnh. Bọn trẻ con thì lặng lẽ lén lút, chúng nó dường như bị ép xuống mặt đất như những hạt bụi bị trận mưa làm dí xuống. Tôi tự cảm thấy xa lạ trong ngôi nhà này. Tần bộ lối sống ấy đã kích động tôi như vô vàn vết trảm, gây cho tôi sự hoài nghi, bắt buộc tôi phải hết sức chú ý quan sát mọi thứ. Tình bạn giữa tôi với anh Ivan ngày càng tăng. Từ lúc mặt trời mọc cho đến tận khuya, bà tôi bận việc nhà nên hầu như suốt ngày tôi cứ quấn quýt lấy anh từ thư căn lốc. Mỗi khi ông tôi quạt tôi là anh lại giơ cánh tay đỡ đòn cho tôi và hôm sau anh giơ những ngón tay xưng phù phat nạn với tôi. Không Lạt tiết này chả ích lợi gì cả, em chẳng đỡ hơn, còn anh thì em trông đây này, anh sẽ không làm như thế nữa, mặc em đấy. Nhưng lần sau anh lại chuốc lấy cái đau vô ích ấy vào mình. Sao bảo anh không muốn nữa kia mà? Không muốn, thế mà anh vẫn cứ rơi ra, không hiểu tại sao ấy. Chẳng bao lâu tôi nhận thấy anh Tuscanock có một cái gì đó làm cho tôi càng chú ý và yêu mến anh hơn. Thứ xấu nào, anh Tuscanock Cũng thắng con ngựa, hồng, kín xà rác và chiếc xe trượt tuyết lớn. Đó là một con vật quý của bà tôi, một con vật tinh xanh, tham ăn. Anh mặc chiếc áo lông ngắn đến đầu gối, đôi chiếc mũ lông nặng nề và thắt chiếc đai bằng vải xanh. Rồi anh đi chợ mua thức ăn. Đôi khi anh đi mãi không về, cả nhà đều lo lắng. Mọi người tiến lại gần cửa sổ, thổi mạnh cho tan lớp băng trên cửa kính và nhìn ra phú. Nó chưa về à, chưa? Bà tôi lo sợ hơn cả. Ôi thôi. Bà tôi nói với ông tôi và các cậu tôi, các người làm tôi mất cả người lẫn ngựa rồi, các người thật không biết xấu hổ à, những đồ vô lương tâm kia, cổ mình đã có vẫn chưa đủ hay sao? Ôi, cái lũ ngu ngốc và tham lam này, Chúa sẽ trừng phạt các người. Ông tôi sa sầm cao giọng, "Thôi được, đây là lần cuối cùng." Đợi khi mãi đến trưa anh Từ Tư Càn đốc mới về, các cậu và ông tôi vội vàng ra sân đón, theo sau họ là bà tôi vừa đi vừa hiết thuốc, dáng đi như một con cẩu. Không hiểu sao vào lúc này nó bà có vẻ phụng vẻ lạ. Lũ trẻ con cũng chạy ùa ra, mọi người vui vẻ đỡ hàng, chiếc xe chợt đầy lợn sữa, gà vịt làm sẵn, cá và đủ các thứ thịt. Mày có mua đủ các thứ đã dặn không đấy? Antoine và Guy vừa liếc nhìn chiếc xe bằng cặp mắt sắc sảo. "Đồ thứ cả nạn." Agipan vui vẻ đáp, anh nhảy nhẩy trên sân để cho nóng người lên và vỗ bao tay kêu đồm đốp. "Đừng vỗ bao tay, mua bất khối tiền ra đấy." Antoine nghiêm nghị quát. "Có còn thừa tiền không?" "Không." Antoine đi thong thả quanh chiếc xe và khẽ nói. "Mày lại tha về những xiệp mà lắm thế này, hãy coi chừng đấy, chắc là mày lại mua không mất tiền chứ gì?" Tao không muốn mày làm cái trò ấy đâu Rồi ông tôi nhanh mặt bỏ đi rất nhanh Các cậu tôi vui vẻ Lao tới chiếc xe Và cầm ướm trên tay Nào gà, vịt, cá, thịt ngỗng Nào chân bọt non Và những miếng thịt to tướng Họ khuyết xáo và khen xô xích Mày khéo chọn đấy Cậu Mikhail đặc biệt mê thích Như có chiếc lò xo điều kiện Cậu chú nhảy xung quanh chiếc xe Dưới bũi như mỏ con chim có ốc mỏ Hít ngưng khít mọi thứ Chép chép môi có vẻ ngon lành và nhiều cặp bắt soi mói vẻ khoái trá. Cậu hao hao giống ông tôi cũng xương xương nhưng tầm phóc cao khơn và đen thui như một thanh củi bị cháy xém. Cậu dố bàn tay lạnh bút vào ống tay áo và hỏi anh từ sự gần ốc. Ông đưa cho mày bao nhiêu tiền? 5 trúc. Chỗ này đáng giá 15 trúc đấy. Thế mày tiêu hết bao nhiêu? 4 trúc 10 cô bách. Nghĩa là mày đã đút túi 90 cô bách. Này Jacob, nó kiếm tiền Bờ đấy chứ. Cậu Iacob mặc phong phanh chiếc áo sơ mi đứng ngoài trời xét. Cậu khẽ cười và chấp bắt ngắm bầu trời xanh lạnh xá. Văn ca, mẹ có thể khao chúng tao nửa chai rượu vodka được đấy. Cậu nói giọng, lẹt nhẹ. Bà tôi tháo ngựa ra và nói với nó. Sao thế chú bé? Sao thế chú mèo con? Thích nghịch à? Ừ, thì cứ nghịch đi, một tí cũng chẳng sao. Còn xà rắp to lớn, lắc lắc cái bầm rậm. Nghe bộ xương trắng đớp vào vai bà tôi, giật chiếc khăn lụa quấn tóc xuống, nó nhìn vào mặt bà tôi bằng con mắt tinh nghịch, rồi dụ những hạt tuyết khỏi lông mi và khẽ hí. "Mày đói ăn bánh mì à?" Bà tôi bẻ một ổ bánh mì lớn có rắc muối, nhét vào hàm răng nó và đặt tạm xe dưới mõm ngựa làm thành một cái bao. Bà nhìn nó ăn vẻ đăm chiêu. Anh Tư Cát Tốc cũng đùa như con ngựa non, anh lồng lên về phía bà tôi. "Bà ơi, Con ngựa thiến này ngoan lắm, lại thông minh nữa. Cút đi, đừng có hở sợ cho như thế, bà tôi vừa mắng vừa dậm chân, mày phải biết là tiếng hôm như hôm nay tao không ưa mày đâu. Bà tôi sở thích cho tôi là anh Tuscano mua ở chợ thì ít mà ăn cắt thịt nhiều. Ông cho nó 5 rúc, nó mua mất 3 rúc còn lại ăn cắt thêm 10 rúc nữa. Bà buồn sột nói: "Thích ăn cắt thằng hư đốn, có lần nó thử, cô việc gì về nhà người ta cười." khẹt nó tài sỏi. Thế là nó đâm quen cái thói ăn cắp ấy. Còn ông thì vì hồi trẻ phải nếm nhiều cạch nghèo khổ nên vệ xã đâm ra keo kiệt. Ông quý tiền hơn con đẻ. Ông thích được cái gì mà không mất tiền. Còn cậu Michael và Jacob thì bà phẩy tay, im lặng một lát rồi nhìn chiếc hộp đựng thuốc lá bọt ngỏ và cầu nhau nói thêm. Lưu Nha Những việc ấy thật là rắc rối chẳng khác gì những tấm đăng tên do so một mụ ủ. Mù theo. Mò thế nào trông ra được những đường theo ấy, nếu người ta bắt được thằng Ivanka ăn cắp, thì người ta sẽ đánh cho như từ. Bà tôi lại im lặng và khẽ nói, chà, nhà ta phép tắc thì nhiều, nhưng thật thả thì ít. Không sao, tôi yêu cầu anh Tisganok đừng ăn cắp nữa. Họ sẽ đánh anh chết mất. Họ đừng hòng bắt được anh, anh sẽ tổ thoát, vì anh khéo léo, ngựa anh lại nhanh, anh vừa nói vừa cười. Nhưng bỗng anh câu mày lại, vẹp buồn sầu. Anh cũng biết ăn khắp là xấu và quy kiềm. Sợ sĩ anh làm thế là vì anh buồn chán. Anh có để giành được đồng su nào đâu. Các cậu em suốt tuần bòn hết của anh, anh cũng chẳng tiếc. Lấy thì lấy, anh ăn đủ non rồi. Bỗng anh nắm lấy tay tôi, khẽ lắc lắc. Em nhẹ, mạnh xẻ, nhưng sự cốt chắc chắn. Em sẽ trở thành một tay lực sĩ đấy. Này, Aliusa ạ. Em bảo cậu Iacop dạy cho hợp mà đánh đàn guitar. Em đang còn bé, thật đáng tiếc nhưng em có bản lĩnh. Em có yêu ông không? Không biết. Còn anh thì không yêu tất cả họ nhà Catherine, trừ bà Sa, chỉ có ma quỷ mới yêu được họ mà thôi. Thế còn em, em không phải họ Catherine, em thuộc họ Pescope, dòng máu khác, nơi sống khác. Bỗng anh ôm chặt lấy tôi, gật như sên gì. Trời ơi, nếu anh có sống hát du xương thì anh sẽ làm cho thiên hạ phải đọc điệt mất. Đi thôi. Em, anh phải làm việc đây. Anh đặt túi xuống sàn, mồm ngậm một phức đinh nhỏ rồi cạo một tấm vải đen ướt và đóng lên tấm gỗ vuông lớn. Ít lâu sau anh chết. Cục chuyện xảy ra như sau, ở sân, gần cổng có một cây thánh giá lớn bằng gỗ rồi để tựa vào hàng rào. Thân là một cánh cây to sù sì kỳ thánh giá nằm ở đó lâu rồi. Tôi trông thấy nó ngay từ chuyến hành đầu mới tới ngôi nhà này. Khi đó nó còn mới và vàng hơn, nhưng qua một thu bị nước mưa ngấm vào nên nó trở nên đen sạm. Mùi gỗ sồi hun hăng hắc tỏa ra và cây thánh giá nằm vất vưởng trên cái sân chật hẹp bẩn thỉu. Cậu Iacob mua cây thánh giá này về để đặt lên mộ vợ và hứa đến ngày sổ vợ sẽ tự mình phát xa nghĩa địa. Ngày ấy đã đến vào hôm thứ bảy, đục một đông, trời lạnh giá và có gió, tuyết lả tả rơi từ mấy nhà xuống. Cả nhà bước ra sân, ông bà tôi cùng ba đứa bé đã đi ra nghĩa địa ở trước để làm lễ cầu hồn. Còn tôi bị phạt ở nhà vì tội gì không rõ. Các cậu tôi đều mặc áo lông đen ngắn, các cậu nâng cây thánh giá lên và đứng dưới hiếp mái hiên. Bác Tricuori và một người lạ nào đấy Cố nhất cái tiếng giá nặng nề đặt lên vai rộng của anh từ sự gạch nốt. Anh bước loạn troạn, sạng chân xa. Có vác nổi không? Bác Trigori hỏi. Không biết, thì chiếc nặng. Cậu Mikhail tức giận quá tháo. Mở cổng xa, lão quỷ mu. Cậu Iacob nói, mày có biết số hồ à Vanka nên nhớ là hai đứa chúng tao đều véo hơn mày. Nhưng bác Trigori khi mở cổng đã kết sầu nghiêm nghị khuyên anh Ivan. Coi chừng, không khéo thì gãy lưng đấy cầu chuốc phù hộ cho mày. Lão gục hỏi đầu, cậu Mickey in quát tháo tụt ngoài đường vào. Tất cả những người đứng ở sân cười nói oang oang thì như họ đều lấy làm vừa lòng thấy cái tiếng xe hát được mang đi. Bắc Trigori Ivanovic sắp tôi vào xưởng và nói, có lẽ hôm nay ông không đánh cháu đâu, nọ ông có vẻ vui tính. Vào xưởng, Bắc đặt tôi ngồi lên đống len sắp đem nhuộm và lấy len cuốn quanh người tôi đến tận vai khiến sức chủ đáo. Bác người, hơi nước bốc lên trên các chảo và nói giọng trầm hâm. "Cháu ạ, bác biết ông cháu cách đây 37 năm, bác đã được chứng kiến mọi việc trong cái nhà này từ đầu chí cuối. Trước đây bác và ông cháu là đôi bạn thân, hai người cùng nhau mở ra cái xưởng này. Ông cháu cột ngoài lắm, ông đã trở thành chủ xưởng, còn bác thì chẳng làm nên trò trống gì cả. Nhưng Chúa sáng suốt hơn tất cả chúng ta." Chú chim miềm cười một cái, là người thông minh nhất trong nháy mắt sẽ trở thành kẻ ngu đần. Cháu còn chưa kiều rồi, nhất là đối và việc làm, nhưng cháu cần phải kiều hết tất cả. Cuộc sống của chập một côi kẻ cũng có khó khăn. Bố cháu, Maxim Safatiyef là một con người tài ba, cái gì bố cháu cũng biết, về thế ông cháu không thích bố cháu, không nhận bố cháu. Tôi rất thích nghe những lời dịu dàng ấy và nhìn ngọn lửa đỏ và ngậy nớt trong lò. Nhìn những đám hơi núp màu sữa bốc lên nghi cụt trên các chảo rồi biến thành những hạt băng màu xám xanh đọng trên những tấm ván của trái nhà kiến. Qua những kẻ ván lởm sởm, có thể trông thấy những dải trời xanh biếc. Gió thổi dịu đi, mặt trời ló sáng khắp sân tựa như rắc một lớp bụi thủy tinh. Ngoài phố có tiếng xe chợ thuyết kêu rít lên, một làn khói xanh bay cuộn tròn từ ống khói của ngôi nhà Những bóng nhẹ lướt trên tuyết và kì như cũng muốn kể lẻ điều gì. Bắc Trì Quỳ sương sầu, dậm sâu, người dài ngoẵng, đầu không đội mũ, tai to, giống như một lão phù thủy hiền lành. Bắc khuấy thúc nhột đang sôi sùng sục, miệng vẫn dạy bảo tôi. "Cháu phải nhìn thẳng vào mắt mọi người, nếu có con chó nào xông đến cắn cháu, cháu cứ nhìn thẳng vào mắt nó, nó sẽ bỏ chạy ngay." Cặp kính nạ nệ đặt lên sống mũi Bắc. Chóp mũi đầy những tiêm máu tím bầm Cũng giống như mũi bà tôi Cái gì thế Bỗng bắt sòng tay nói lớn Rồi lấy chân, đóng sập cửa lò Nhảy từng bước dài ra sân Tôi cũng chạy theo sau Ở nhà bếp, anh tự sự gần ốc Nằm ngừa trên sạch nhà Những vạch sáng rộng Từ các cửa sổ chiếu vào đầu Vào cực, vào chân anh Chán anh sáng lên kỳ lạ Lông mày dướng cao Cặp mắt lát nhìn chằm chặt Lên chật nhà đen sẫm cặp môi thâm sun sun rồi ra lớp bọt màu hồng, máu chảy từ góc môi theo má xuống cổ và đổ xuống sàn, máu chảy sòng sòng từ dưới lưng anh, chân anh duỗi thẳng một cách vụng về và chiếc quần rộng ướt đẫm sính bẹp xuống sát nhà, đánh bằng thứ cát to sánh bóng như ánh mặt trời. Những sọc máu chảy qua những vệt ánh sáng và chảy xài về phía ngưỡng cửa sáng rực lên. Anh tự sự gằn óc không cử động, hai cánh tay buông thõng dọc người. Chỉ có những ngón tay là còn động đậy và cào cào xuống đất. Món tay nhộm đỏ lấp lánh suối ánh nắng. Mụ Equinia ngồi sồm gần anh, cố đặt một cây nến nhỏ vào tay anh, nhưng anh Ivan không nắm lấy. Cây nến đổ nhào, ngọn lực nhỏ như đầu bút lông bị chìm trong vũ máu. Mụ liền nhặt cây nến lên, lấy đầu tạp xề, lau sạch, rồi lại cố nắm vào những con tay co quấp của anh. Tiếng thịt hợp nổ lên trong nhà bếp, và lẽ ra, đất đẩy tôi sắp khỏi ngưỡng cửa như một luồng gió, nếu tôi không cố nắm chặt lấy qua đấm cánh cửa. Nó bị chợt chân, cậu Iacob kẻ giọng rầu rĩ, mình run run và lắc đầu. Toàn thân cậu xám ngắt, ủ rũ, cặp mắt cậu nhợt nhạt và chớp luôn. Nó ngã và bị Kê Thánh Sa há đè phải lưng. Sa há chúng tôi không kịp buông Kê Thánh Sa ra thì cũng bị què rồi. Những các anh đã đẻ chết nó. Bác Trigori nói, giọng khàn khàn, ô hay, làm thế nào? Chính các anh. Máu vẫn chảy, máu đã động lại thành phủng ở gần nửa cửa, đen sấm và kiệt như cứ lan xa mãi. Miệng xùi bọt hồng, anh tự sự gần ốc đều sống lên như khi nập mơ và dục hạch đi, càng ngày càng đẹp xí xuống sàn như chìm xuống đó. Mikalu đã phóng ngựa tới nhà thờ gọi ông rồi, cậu Iacob Thị Thảo. Còn tôi thì đặt nó lên xe chật tuyết và vội về đây. May mà tôi không đứng dưới cây thánh giá. Không thì cũng... Mụ vú nuôi lại ấn cây nến vào tay anh từ sự cẩn đốc. Sáp nến và nước mắt nhỏ dọt xuống bàn tay anh. Bác Trigori nói tướng lên giọng thô lỗ. Cắn nến vào sàn. Gần đầu Ivan ấy, đồ ngốc. Vâng, tháo mũ của nó ra. Mụ vú nuôi tháo chất mũ khỏi đầu anh Ivan gáy anh va xuống sàn đánh bịch một cái. Bây giờ đầu anh nhức nhức và máu chảy nhiều hơn nhưng chỉ chảy từ một bên mồm. Cạch này kéo xài một cách khục kiếp. Lúc đầu tôi cứ đợi anh tự skill knock nằm nghỉ rồi sẽ dậy. Ngồi trên sàn nhổt nước bọt vạt nói, "Chà, bực quá." Anh thực hai nói với cậu ấy, cái anh ngủ dậy sau bữa ăn trưa ngày chủ nhật, nhưng anh không đứng dậy nữa, mỗi lúc một lép kẹp đi. Ánh nắng đã rời khỏi chỗ anh. Những phạch sáng đã co ngắn lại và chỉ còn rơi rớt trên những bệ cửa sổ. Toàn thân anh trở nên đen sẫm, ngón tay anh không động đậy và bọt mết không sủi ra nữa. Tiên độc anh và gần thái anh sừng sững ba ngọn nến. Những ngọn lửa vàng khe khẽ lung lay và chiếu vào mớ tóc đen nhánh rối bù. Những đốm sáng vàng vàng xung xung trên cặp má rám nắng, chóp mũi nhọn quất và cặp môi khô khอม của anh như sáng hạt lên. Người phụ nuôi quẻ cóc và thì thần, cháu yêu quý của bác ơi, con chim ưng của bác, niềm an ủi của bác. Lặng lẽ đến ghê sợ, tôi chu xuống gặp bàn và nấp ở đấy. Một lát sau, ông tôi mặc chiếc áo lông gấu hốt chuột nặng nề bước vào nhà bếp, theo sau là bà tôi mặc chiếc áo khoác cổ áo đính lông đuôi, rồi đến cậu Michael, bọn trẻ con và nhiều người lạ mặt khác. Ông tôi quải chiếc áo lông xuống sàn phà phắng. Đồ chó chết, chúng mày đã giết uổng mất một thằng trai trẻ như vậy, khoảng 5 năm nữa thì nó thật quý giá vô cùng. Chiếc áo vắt xuống sàn làm tôi không nhìn thấy anh Ivan, tôi liền bò ra, đậu ngay phải chân ông tôi. Ông tôi vừa đẩy tôi ra vừa sơ nắm tay nhỏ đỏ lên đè xòa các cậu tôi. Đồ chó sói. Rồi ông tôi ngồi xuống chiếc ghế xài, hai tay chống xuống ghế, nức nở, nhưng mắt vẫn Giáo khoảnh, giọng giết lên Tao biết, vì nó chỉ cái gai trước mắt Chúng mày Ôi, Vanusetka Ngốc ơi là ngốc, làm thế nào bây giờ hả Làm thế nào, ngựa đã bất kham Dây cường đã mục nát Bà nó ơi, Chúa căm dận chúng ta Từ mấy năm nay rồi, phải không Chú thích Vanusetka, tức Ivan Kết gọi thân mật Hết chú thích Bà tôi nằm xoài trên sàn Lấy tay sờ vào mặt vào đầu phu cực anh Ivan, bà tôi khẽ thổi vào mắt anh, nắm lấy tay anh vuốt ve làm đồ cả ba cái tên, sau đó bà tôi đứng dậy có vẻ nặng nề, toàn thân đen sẫm trong chiếc áo xải thân bóng nhoáng, mắt tròn tròn xoe trông thật khủng khiếp, bà tôi khẽ nói: "Cút ngay, lũ đáng nguyên sủa kia." Tất cả mọi người trừ ông tôi vội lũ lượt kéo ra khỏi bếp. Anh tư cái nốc được chôn gấp một cách kín đáo, không có lễ lạt xì ca.